các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net net run không thể tiếp tục niềm trú được nữa thầy đang sợ đang rất sợ chân tay nhất là bị đóng băng tê cứng lại mồ hôi lạnh túa ra ướt dọc sống lưng con tà không còn ai kiềm chế thì lập tức bắt đầu phá phép những đường cân đen nổi lên ngang dọc to như những con dùn đất chạy dọc khắp cơ thể của lan mặt cô tím đen lại tim đập thình thịch hơi thở trở nên nặng nhọc khó thở máu huyết như là bị rút cạn dần đi mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo lan không ngừng run rẩy mình bên cạnh thấy tình trạng của lan càng ngày càng xấu đi thì lo lắng sợ hãi lắm nhưng không dám rời xa lan chỉ sợ đi khỏi thì cô sẽ gặp phải chuyện xấu anh nắm chặt tay cô vợ rơm rớm nước mắt lan cố lên em bộ anh sẽ sớm sang thôi em phải cố gắng lên em có chuyện gì thì anh với con phải biết sống sao đây Lan ngắc ngớ, mãi mới nói được một vài câu khó nghe. Em yêu anh lắm nhưng mà số của em có lẽ đến đây đã là tận. Anh phải cố gắng mà sống, cố gắng phải nuôi dạy con cho tốt. Nhất định phải bảo vệ nó, hai bố con sống tốt nhé. Em phải đi rồi. Bồng của Lan như là sắp vỡ tung, những tiếng xì xì vang lên đều đều kèm theo những tiếng cười lạnh lạnh văng vọng đâu đây. Trên bồng chỗ mặt người đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt dì máu máu cứ như vậy chảy ra càng lúc càng nhiều dần một cái các vết nứt vỡ òa máu huyết cứ như vậy tuôn ra như suối lan chưa kịp cảm nhận thấy đau đớn chỉ thấy bụng của mình mát lạnh rồi tất cả sự nặng nề quen thuộc của thai sản gần đây bỗng chốc biến mất rồi một cơn đau quản thắt ập đến lăn quằn quại đau đớn nhưng vẫn đổ tỉnh táo để cảm nhận những gì đang xảy đến với mình cậu cố gắng ngóc đầu dậy Thế khắp phần thân thể phía dưới của mình toàn là máu Máu chảy linh láng khắp nhà Rượt gan như là sáo sắc cả lên đào lộn tất cả Làn kinh hãi và rú lớn Rồi nàng trợn trừng mắt Chết lặng khi thấy từ bụng của mình một vật đỏ lòm chui ra Nó là một quái thai với chân tay dài lêu nghêu Cái đầu to tướng quá khổ so với cái thân hình gầy gò ốm yếu Nó há miệng lẻ lưỡi Một cái lưỡi lầm trồm đầy gai góc với những con mắt người đang nhấp nháy không ngừng Cái lưỡi đỏ lòm đó dài dễ đến phải mét rưỡi Nó từ từ hạ xuống chiếc lưỡi liếm láp máu tươi một cách ngon lành Làn hoảng loạn đau đớn đến cực độ Cô giấy rùa không ngừng máu chảy ra càng lúc càng nhiều Mắt của cô hoa lên, đầu ong ong rồi cô không biết gì nữa mình chứng kiến từ đầu đến cuối thì kinh hãi đau xót lắm còn gì đau đớn hơn khi mà chứng kiến cảnh vợ của mình chết trước mặt mà mình không biết phải làm gì chỉ có thể ngồi yên lặng đó nhìn cô từ từ mất đi mình đau đớn ôm chặt xác cô lan đôi mắt của anh dại đi trống rỗng ngờ cao đầu anh gào lên đau đớn tiếng ngét thê lương vong vọng trong đêm vắng lặng nghe não nề như tiếng chu của một con sói bị thương Nước mắt của anh thầm lặng lẽ rơi trên mặt của Lan. Thầm lặng rơi đi, gieo mình xuống đất để kết thúc một quá trình của nhân sinh. Quái thai nó vẫn cứ đứng đó thoải mái nhấm nháp máu huyết của Lan. Thấy đã đủ nó cười rồi nói. Nò quá, lâu rồi ta mới được một bữa no nên như vậy. Cảm ơn ta đi đây. Nói rồi nó bước từng bước ra ngoài cửa. Vừa ra đến cửa thì nó gặp thầy xỉu vừa rồi nghe tiếng gào thét của con trai biết được rằng lan đã không qua khỏi thì thầy cũng đau lòng lắm nay lại gặp nó thì tức giận thầy vội cầm con dao gỗ lên khởi uy lực của nó rồi chém thẳng xuống cổ của quái thai đầu của nó liền rơi ra lan lông đốc dưới sàn nhà tuy vậy nhưng vẫn còn cười cợt được thầy xịu thích như vậy thì cây cú lắm nó dám không quay mình ra gì sao ông vội vàng lao đến băm nát đầu của nó ra Cho đến khi đầu của nó nát bét thì ông mới dừng lại Một làn khói đen từ cái đống nhầy nhụa đó từ từ bay ra Điểm tay liền chán của thầy siêu liền thấy được một bộ dạng thực sự của nó Một con quỷ đói với cái bụng to đùng có chỗ lòi cả ruột can ra ngoài Trên tay thì dài lêu nghêu, chỉ còn da bọc xương Cái cầu nhỏ tí cõng cái đầu to tướng Thầy siêu vội vàng lấy ra một sợi chỉ ngũ sắc bên trên có các đồng xu thầy ném nó về phía con quỷ lập tức sợi dây trói nghiến nó lại con quỷ bồm lên yêu khí cố gắng vùng vẫy chạy trốn nhưng càng dễ dụa thì sợi dây lại càng siết chặt sợi dây tỏ ra một luồng pháp lực cực mạnh đỏ ửng lên đông cháy da thịt của con quỷ ăn sâu và tận xương thầy xìu dùng sức kéo nó tuột về Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.